Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Ngôi nhà ma của tác giả Nguyễn Tấn Huy. Câu chuyện kể về căn biệt thự đầy bí ẩn mang tiếng là bị ma ám bởi cái chết của ba con người trong một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc, giàu có. Những bi kịch bắt đầu xuất phát từ sự xuất hiện của Quang Đã làm xáo trộn cuộc sống trong gia đình ông Hùng Mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi diễn biến câu chuyện Ngôi nhà ma qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Người đi đường bỗng dưng đưa tay lên che đầu úi mặt chạy Để tránh những mảnh kính vỡ rơi xuống từ cánh cửa sổ trên tầng 4 của ngôi nhà kia Ngay sau đó thì một tiếng rú vang dài như tiếng chu của chó sói Tiếp đó là một người đàn ông vang ra từ cửa sổ, rơi xuống mặt đường và chết ngay tức khắc. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi. Nghe người ta đồn ngôi nhà này có ma mà ông vẫn không sợ ứ. Người đàn ông cười to. Nếu như trên đời này có ma thì mỗi người chúng ta đều là một con ma tương lai. cớ gì phải sợ cơ chứ. Bà chủ nhà cũng cười theo. Bây giờ thì sự vui tính, cách nói năng khôi hài của người khách lạ đã làm cho bà không còn sợ cái vóc dáng cao lớn và lớp da mặt cháy đen sần sồi của ông ta như cái lúc vừa mới gặp. Nhưng mà nói thật nhé, để sau này khỏi mất lòng nhau, từ trước đến giờ chưa ai ở nhà này được chọn một tháng cả đâu, vì thế mà chuyện tiền nong rất là phiền đấy. Vâng, bà yên tâm đi, tôi sẽ đặt trước 6 tháng tiền nhà. Và bà không cần phải trả lại Cho dù tôi sẽ ở đây dài hạn Hoặc là bỏ của chạy lấy người Thế là mặt bà chủ nhà tươi như hoa Nhưng cũng giả vờ nói một câu tế nhị Được thế thì tôi cũng mừng Nhưng như vậy thiệt thòi cho ông quá đấy Chuyện nhỏ mà ba Người khách trầm ngâm Nhấp từng ngụm nước nhỏ Một lúc sau ông nói Giọng gần như tâm sự Rất nhẹ nhàng Và nghiêm túc Thú thật với bà Mười năm trước đây Tôi cũng từng là dân cư trong cái xóm này rồi Nên có dịp về nước Là tôi tìm ngay về chốn cũ Để được ôn lại quá khứ của mình đấy Ngôi nhà này Đối với tôi không lạ gì Chủ của nó Tôi cũng quen rất thân kiệt Nhưng bây giờ họ đi đâu cả rồi Có phải là họ đã bán nhà lại cho bà Và tại sao người trong xóm bảo Ngôi nhà này có ma Nếu như không phiền, tôi là kẻ tò mò. Xin bà giải thích giúp cho ạ. Bà chủ nhà sửa lại dáng ngồi, rót đi nước uống cạn một hơi, rồi nói, giọng bà cũng không kém vẻ quan trọng. Nếu như ông không cười tôi là người lắm chuyện, thì tôi cũng xin kể hầu ông nghe ạ. Chuyện là thế này này. Trước đây nhiều năm, ngôi nhà này chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng chủ của nó sống rất hạnh phúc. Họ gồm có ba người, hai vợ chồng và một cô con gái, từ đôi bàn tay trắng họ lao động cần cù và dần dà gây dựng được sản nghiệp, nhưng ở đời này tiền bạc dễ gây ra tai họa và nấm bất hạnh thường mọc ra trong chăn ấm nệm êm. Ông ạ, vâng, đơn giản thôi mà. Căn nhà năm xưa bỗng trở nên quá nhỏ bé chật chội đối với bà Trúc là người vợ. Bà ta khát khao một ngôi nhà đẹp sang để bù lại những tháng năm gian nan cơ cực. Ông Hùng là người chồng, thì có phần lưỡng lự. Tất nhiên là cũng như vợ thôi, ông thích nhà cao cửa rộng, nhưng dồn hết vốn liếng để xây một căn nhà lầu dư thừa chỗ ở, thì ông cảm thấy không phải là nhu cầu cần thiết lắm. Thế nhưng, một người bạn mới quen của ông là kiến trúc sư Quang, lại nhiệt liệt ủng hộ ý thích của bà Trúc. Hắn ta kết công vẽ thật nhiều kiểu nhà sang trọng, Để thuyết phục vợ bạn Đang lúc ước mơ Một ngôi nhà đẹp Lại trông thấy nó rõ mồn một trên bản vẽ Thêm nữa Tay Quang hứa sẽ phụ giúp công Cho đến khi hoàn tất việc xây dựng Bà Trúc ham thích đến nỗi gây gỗ ầm lên với chồng Mặt biển hạnh phúc đã gợn sóng Thế là ông Hùng đành chiều lòng vợ Đồng ý xây nhà Cho biển dịu êm Người khách trọ lại thở dài nói Nhưng mà ông ấy đã lầm rồi Ở đời này hiếm ai giúp công không cho ai Mà chẳng mưu lợi về mình chứ Bà nhỉ Nghe thế bà chủ nhà gật đầu ngay Nhưng mà khổ nỗi Người chồng ấy không được tinh tế như ông đâu Ông Hùng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net